thầy lĩnh nghe rõ một một từng lời chú hắn đọc đó là một loại chữ cổ kết hợp với cả tiếng phạn và tiếng tàu hắn ta càng đọc thì thầy lĩnh càng cảm thấy khó chịu trong người hai tay l ụ g bụng chống ngực đập thình thịch tựa hồ như có thể nổ tung bất kỳ lúc nào không thể chịu đựng thêm được nữa thầy lĩnh bật ngửa phun ra một bụng máu tên đạo sĩ kia cũng thế hắn như có một thế lực vô hình nào đó hất văng khỏi lễ đàn hắn ngã bịch xuống đất h ọ c máu, còn người đàn ông kia cũng không khác là bao. hắn bật ngược ra sau trợn tròn mắt. người người không phải là chủ nhân thất tinh kiếm. tên i đạo sĩ gượng dậy rồi chỉ thẳng vào mặt thầy lệnh. người đàn ông kia không tin vào mắt mình. hai ba tên áo đen chạy lại đỡ ông ta dậy. thế thế là thế nào? ông ta đưa mắt nhìn tên i đạo sĩ. nó nó không phải là chủ nhân của thất tính kiếm, không những không làm phép được mà còn bị phản b ù a người đàn ông kia coi bộ tức giận lắm, ông ta toan lao đến chỗ thầy lĩnh nhưng suýt ngã nhào vì không thể đứng vững. ông ta d ơ n g ó n tay run rẩy chỉ mặt thầy lĩnh: mày, mày lừa tao, trói nó lại, đánh cho nó như tử. ba người bị đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi quẳng vào phòng giam.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 giờ thầy hãy nói mau chủ nhân của thanh thất tinh kiếm là ai thầy cùng hai đứa này sẽ toàn mạng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net